Có một cái hồ nước trong suốt, không ngừng bốc lên hơi mờ mờ. Đây là hồ nước do thiên nhiên tạo thành, có thể xem như là một kỳ quan. Lúc này, một đám người từ trên không hạ xuống, mà những người này đều là nữ cả. Có điều những cô gái này đều có máu dính ở trên thân, sắc mặt cũng rất căng thẳng. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cô gái có thân hình nhỏ xinh, cảnh giác nhìn bốn phía nói: Nơi này có một hồ nước thiên nhiên Mọi người tiến vào rửa vết máu ở trên người đi đã Bột phấn mà đám người cửu tiêu tông kia mang lên Tung đến người chúng ta là có vấn đề Sư tỷ dẫn đầu có dung mạo xuất chúng Anh khí mười phần lên tiếng chỉ huy Vâng Lâm phàm và gà con Lại hòa hào như lúc ban đầu Gà con nghe được Lâm phàm muốn Nó dung hợp cái sừng đen kia Thì sợ hồn phi phách tán Vì ai biết cái sừng kia mọc ở chỗ nào chứ Tốt nhất là không thường Lâm Phạm cũng không cưỡng bách Nhìn thoáng qua cái sừng tuyên cổ Ở trong túi chứa đồ Thì chỉ biết thở dài Món đồ này cả gà con cũng ghét bỏ Chứ không cần nói đến hắn Hiện giờ Lâm Phạm đi theo hướng tới Cửu tiêu tông Tạm bỏ qua mấy địa điểm Ở trên thất thánh bảo đồ Đối với hắn Mấy chỗ kia không vội Nhất định phải tới Cửu tiêu tông Xem có chuyện gì đã Dù sao hắn đã tới ba chỗ Hai chỗ là hai bộ xương đã bị hủy Một là tia thần thức Đã dung nhập vào con chó đen Chưa có thấy gì ưu đãi cả Thế nhưng với kẻ thù dai như là Lâm Phạm Thất thánh hố hắn đến ba lần Hắn không phá sạch âm yêu kẻ này thì ai rằng khiến người ta cho rằng hắn sẽ đối phó Còn yêu vô tà kia Lâm Phạm cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tính toán thời gian Hắn yêu vô tà đã bị bước rời khỏi tăng yêu thành Như vậy là rất tốt Chỉ có đi ra ngoài lịch lãm Thì mới có để yêu vô tà mau chóng kích hoạt thể chất đặc biệt lúc này lâm phàm nghe được tiếng nước chảy còn nghe được tiếng của nữ nhân nước nữ nhân kết hợp hai khái niệm này lại lâm phàm nhất thời sừng sốt sau đó lặng lẽ tiến tới gà con ta dẫn mày đi xem thứ tốt thứ tốt mọi người cùng chia sẻ loại tình huống này sao có thể thiếu gà con chứ gà con muốn kêu to liền bị lâm phàm lấy tay bịt miệng lại làm nó suýt đỡ nghẹn kêu cái đầu mày Kêu là không có thứ tốt nữa đâu Lâm Phạm vỗ vỗ đầu nó nói này. Mắt gà con sáng lên Sau đó gật đầu Một người một gà cứ vậy mà lặng lẽ tiến lên Sau đó nằm nấp ở sau một tàng đá Ở trên bờ hồ Lâm Phạm tự nhận mình là chính nhân quân tử Nhưng mà đôi khi chính nhân quân tử Cũng thích làm một vài điều kích thích Ví dụ như trăng bước xong bỏ chạy Lại ví dụ như là dình coi những điều mới lạ Trước kia không có cơ hội này Hiện giờ Lâm Phạm có thể cam đoan Nơi này có một đám tiền nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa Về phần những tiền nữ đang tắm này Có hậu tiên tiền quỷ hay không Điểm này hoàn toàn không cần quan tâm Lâm phàm tuy còn là trai tân Nhưng bản lĩnh người mùi hương đoán mặt Vẫn còn phải có Tùy nói mùi hương này Có lẫn với máu tươi và hơi nước Nhưng vẫn không bị át đi Lâm phàm cùng gà con cẩn thận nấp sau tảng đá Hai mắt không ngừng đảo qua lại Ê gà con Mày con nhỏ phải kiềm chế đấy Lâm Phạm lấy tay cho mắt gà con, mà gà con lại cu cu cánh, tỏ vẻ kháng nghị. Một đám muội tử ở trong ao qua thực xinh đẹp, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì rất nhỏ, lại đủ loại nữ tử vương dũng, lại đủ loại từ nữ vương dũng mãnh đến thuần khiết dễ thương. Tuy cả đám đều đang xuống mình ở dưới làn nước, nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt thưởng thức cái đẹp của Lâm Phạm. Hơn nữa, đám muội tử này có tu vi không tệ, thuần một cảnh giới nhập thần. Còn thêm một vị là Tiểu Thiên Vị Trung Giai Đội hình như vậy Nếu người dình là người bình thường Chỉ sợ còn chưa tới gần thì cũng đã bị phát hiện ra Nhưng mà Lâm phàm là ai chứ Chính là kẻ có hệ thống Giúp đi không có tiếng động Đến cũng không có mùi Gà con bị Lâm phàm che mắt Muốn nhìn nhìn không thức Muốn nhìn nhìn không tới Tức giận dãy dọa thoát được Rồi trực tiếp nhảy qua một bên Gà con Lâm phàm vừa nhìn Nhất thời có chút luống cuống Chỉ mong sao nó đừng bị người ta phát hiện Mà lúc này Một màn làm cho Lâm phàm kinh ngạc sinh ra Gà con lại cứ thế mà ngânh ngang đi ra ngoài Ai đó Quả nhiên Gà con vừa mới xuất hiện Thì người trong hồ lập tức cảnh giác quát lên Gà con không chút hoảng sợ Tiêu sái kêu to một tiếng Cái đầu nhỏ cúi xuống Chân bơi bơi đất móc ra một con run nuốt xuống Đám mọi tử trong hồ thấy vậy Thì thờ phào một hơi Không có việc gì Chỉ là một con gà rừng thôi. Mọi người tắm nhanh lên một chút đi. Con bà nó, con bà nó. Lâm phàm ngây ngẩn cả người. Con gà ghẻ này tại sao lại thông minh như vậy chứ? Mà gà con chỉ mệt mài bơi đất. Thế nhưng cặp mắt lại không ngừng liếc nhìn cảnh tượng tuyệt vời ở trong hồ. Lâm phàm ra phút này rất hận. Con gà si đa này tại sao lại tiện đi mức vậy chứ? Còn nghĩ ra cái cách hay như vậy? Chưa dừng ở đó, một màn Lâm phàm ngây ngẩn hơn lại phát sinh. Gà con cố ý rơi vào trong nước Sau đó lại tự bơi tung tăng như là vịt Hơn nữa còn đột nhiên chìm vào trong nước Qua hồi lâu Mới gặp một con cá trồi lên Tất cả chuyện này vốn không có gì khác thường Nhưng lâm Phàm rõ Cái con gà si đa này căn bản là lặn xuống để nhìn chỗ Cầm thú đồ xúc sinh. Nội tâm lâm Phàm đau đớn Con gà thuần khít Tại sao lại biến thành như vậy chứ Gà con đã bước ra khỏi hồ Rồi cứ đứng im phát ngốc ở đó Lặng xoay tròn Lặng tròn xoe Còn không chớp Con gà này quái dị thật Trong đám mỹ nữ Một người nghi hoặc nói Được rồi nhanh lên bờ thôi Không thể tắm lâu nữa Đại sư tỷ nghiêm túc nói Sau đó mọi người đồng loạt bước ra khỏi mặt nước Cảnh sắc tuyệt vời mới bại lộ Chỉ một nát sát na sau Cả đám đã lấy quần áo từ trong túi chức vật Rồi mặc lên người Giờ khắc này gà con mở mắt hết cỡ Sau đó hai dòng máu mũi xỉ ra Té trên mặt đất không dụng nhích Lâm Phàm cũng kinh hãi, một màn vừa rồi quả thực rất dọa người, rất nóng bỏng, để máu quán thiếu chút nữa là đạo uổng phí. Đợi đám mọi tử đi khỏi, Lâm Phàm lập tức tiến lên. "Gà con, gà con." Hắn lấy tay lắc lắc mình gà, thế nó vẫn còn thở, mới thở phào một hơi. Lại nhìn về mặt say mê của nó, Lâm Phàm xem thường vạn phần, thật sự là cả gà con gà này không có tiền đồ mà. "Được rồi, phúc lợi cũng nhìn rồi, nhanh lên đi thôi." Lâm Phạm tóm gà con lên Đặt lên vai của mình Tiếp tục đi về phía trước Sư tỷ, Sư phụ và mọi người có thể chống đỡ đợi chúng ta trở về không? Trong khu rừng rậm rạp Một tiểu sư muội vẻ mặt lo lắng nói Có thể nhất định là vậy Đại sư tỷ gật gật đầu Nhưng vẻ sốt ruột ở trong mắt Lại bắn đứng nàng Rõ ràng nàng không thể xác định tông môn Có thể chống đỡ đến lúc đó hay không Các nàng vốn đang sinh hoạt rất là vui Ở trong tông môn Tông môn không tranh chấp sự đời Rất ít khi tham dự tranh đấu giữa các tông môn khác Thế nhưng ai ngờ có một ngày Tông môn của các nàng Lại bị một tông môn cường đại coi trọng Bởi thế Diệt tông Các nàng nghĩ mãi cũng không rõ Cửu tiêu tông là đệ nhất đại tông ở phía tây Tại sao phải tiêu diệt một cái tông môn nho nhỏ của các nàng Song phương cũng không hề có bất kỳ vướng mắc lợi ích nào cả Giờ phút này Các nàng một đường chạy đi Chính là muốn đi tìm người giúp đỡ Giải quyết hiểm cảnh mà Tông môn đang gặp phải Thế nhưng lúc này một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện từ trong hư không Cắm xuyên trên mặt đất Ngăn con đường đi lại Đám dư nghiệt Nguyệt Cung Tông Lần này xem các người chạy đi đâu Từ trên không Hơn 10 bóng người hạ xuống Người kiều tiêu tông đuổi tới Mặt các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Trầm xuống Đại sư tỷ Chúng ta làm sao bây giờ Một nữ đệ tử có sắc mặt tái nhợt cuốn lên hỏi Những đại tử cửu tiêu tông này xuống tay tàn nhẫn Rất nhiều sư tỷ sư muội đã chết trên tay bọn chúng Hơn nữa Bọn họ cũng không ngờ Đã rửa hết bộ phấn dính trên người Mà vẫn bị đuổi theo Chẳng lẽ trời cũng muốn tuyệt đường sống của Nguyệt Cung Tông sao Chính lực mạnh nhất Nguyệt Cung Tông Chỉ là đại thiên vị cao dài Còn xa mới đến đại viên mãn Nếu không phải là có đại trận hộ sơn ngăn cản Sợ là Nguyệt Cung Tông đã sớm bị diệt rồi Nhưng nếu không thể thoát đi tìm hỗ trợ Vậy thì Nguyệt Cung Tông Phải diệt là chỉ vấn đề thời gian Nhân cơ hội giết ra ngoài Trên khuôn mặt của Mộc Hàm Hiện đến vẻ kiên quyết Tuy rằng rất khó để giết ra Nhưng nếu bó tay chịu trói Thì một điểm hy vọng cũng không có Đám đệ tử Nguyệt Cung Tông Nắm chặt vũ khí ở trong tay Các nàng ít giao tiếp với bên ngoài Càng ít kinh nghiệm, thực chiến Giờ đối mặt với một đám người hung ác trong lòng các nàng rất sợ hãi. <cười> Nghe đồn đệ tử Nguyệt cung tông đẹp như là thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả là danh bất hư truyền, 17 người cảnh giới nhập thần, một người cảnh rất tiểu thiên vị trung dài rất không tồi, đáng tiếc là chưa đủ nhìn. Một nam tử trung niên ở bên Cửu Tiêu tông bước tới. Nam tử này mũi ưng, mặt rỗ, tà quang lưu chuyển trong đôi mắt híp. Vốn gã luôn bị chấn áp ở trong đại lao ở Cửu Tiêu tông, nào ngờ bỗng được tông chủ thả ra. Để được lập công chuộc tội Đối với Lê Thiên Hành gã Đây quả thực là trời ban ân Lê Thiên Hành có tu vi tiểu thiên vị cao dai Xem như là không thể Đại tử nội môn ở trong tông khó so được với gã Mà mỗi tội gã từ mắt Là mê gian một sư muội đồng môn Cả quãng đường dài bị nhốt dục vọng đến hồi lâu còn chưa chỗ phóng thích Hiện giờ đi ra Có người chưa đến tận cửa Là để phát tiết Cũng là không thể lãng phí các sư đệ, sưu hình cho các người xem một màn kịch kích thích. lê thiên hành cười lạnh một tiếng, ở trên khuôn mặt dữ tợn mang theo một tia khàn tả khí. trong một sát nà, lê thiên hành động thủ, phất ống tay áo, sương mù bỗng bay đầy trời, bao phủ lấy gần 8 nữ đệ tử của nguyệt cung tông. đừng hít vào, sương mù này có độc. mộc hàm cực kỳ hoảng sợ, vừa nhìn sương mù, nàng cảm thấy có điều không đúng, vội hét lên. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông vội vàng vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng tròn Ở trong bảo hộ quanh người Ngăn cản màn sương này ăn mòn <cười> Bỏ tay chịu chói gì Vòng bảo hộ chân nguyên của các người Không thể ngăn cản được thứ này đâu Lê Thiên Hành cười lạnh Thân hình tuyệt mỹ của những đỡ đệ tử này Khiến gã rất thường vấn Những đệ tử cửu tiêu tông đứng phía sau Giờ phút này Có người khẽ nhú mày vì loại thủ đoạn hạ lưu này Nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng phản đối Lê Thiên Hành Ở trong tông môn Bọn họ đều đã nghe qua đại danh của gã, hiếu sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Sư tỷ, ngăn không được rồi. Một nữ đệ tử Nguyệt cung tông bỗng kinh hô, vòng bảo hộ của nàng vỡ nát, không tự chủ được mà hít phải sương mù màu xanh kia. Sau đó toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, khí lực đứng lên cũng không có. Mộc Hàm sắc mặt đại biến, vòng bảo hộ của nàng cũng không ngừng bị ăn mòn, rốt cục tan thành mây khói. <cười> Sao Nguyễn cốt tán của lão tử được đây chưa Lê Thiên Hành cười đớn Tuy gã mới là tiểu thiên vị cao dai Nhưng rất có tâm đắc ở phương diện dùng độc Nhất là hạ độc giật với nữ nhân Ngươi Đê tiện Mộc hàm ngừng đầu Căm giận nhìn Lê Thiên Hành Nàng không ngờ đường đường là cao thủ tiểu thiên vị cao dai Mà lại sử dụng cái thủ đoạn hạ lưu này Đê tiện sao Không Chẳng qua là không muốn ra tay hủy các mỹ nhân mà thôi <cười> Các vị sư đệ Bé con này thuộc về ta Còn lại các ngươi tự chia tùy tiện trà đạp tùy tiện ngược đãi Lê Thiên Hành cười rộ lên Cảm bắt dâm tà như là muốn lột sạch chúng nữ ngày tức khắc Đừng phí sức lực, Các người hiện tại ngay cả khí lực tự sát cũng không có đâu Đương nhiên sau khi đùa bẫn các người Ta sẽ đích thần tiện các ngươi về trời Lê Thiên Hành lo miệng Phẳng phất là thèm thuồng đến không chịu nổi nữa Lê Xuân Không bằng giết thống khoái đi Loại hành vi xấu xa này chúng ta không nên làm Lúc này một đại tử cựu tiêu tông không nhịn được mà nói Lê Thiên Hành đang cười Lập tức mặt như sương lạnh Nhìn chằm chằm đại tử kia Khiến đại tử kia run lên Sư huynh Sư đệ Người nói hành vi của sư huynh là xấu sao Lê Thiên Hành đi tới trước mặt đại tử kia Mặt lại biến hóa Biến thành ôn hòa như gió xuân À sư huynh Cửu tiêu tông chúng ta là danh môn Diệt môn của bọn họ là chính được từ chủ tông Và các trưởng lão Đại tử không dám nói bừa Nhưng dẫm đạp đến đệ tử đích tông như vậy Thì có khác gì là tà má Để không đồng ý Đại tử kia hít sâu một hơi Nói Sọc một tiếng sư huynh ngưỡi Đại tử kia không ngờ Lê Thiên Hành Đột nhiên hạ độc thủ Không dám tìm nhìn trước dao găm đâm lên ngực của mình Sau đó tuyệt khí bỏ mình Không biết tốt sống Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng Thu lại rau găm bôi kịch độc. Các người đều cho rằng sư huynh xấu xa sao Lê Thiên Hành lạnh lẽo nhìn mọi người Nếu có ai dám gật đầu Gã không ngại tiếp tục tự tay đưa tiện đối phương Đám đệ tử cửu tiêu tông hoàng sợ Nhìn Lê Thiên Hành Kỳ thực bọn họ đều nghĩ như đệ tử vừa rồi Nhưng giữa ánh mắt uy hiếp của Lê Thiên Hành Không một ai dám lên tiếng Tất cả chỉ biết nhìn về phía những đệ tử kia Bất đắc dĩ thờ ra một tiếng à, Không ai nghĩ như vậy thì tốt tiểu mới nhân hầu hạ bản đại gia cho tốt nào lê thiên hành cười lớn một tiếng tiến đến đi tới đừng có tới đây mặt của mộc hàm tái nhợt nhưng toàn thân không có một tia khí được nào căn bản không thể động đậy được nữa càng không nói cùng đối phương liều mạng kiều tiêu tông đã bị các ngươi giải xéo đến thế này rồi sao đúng lúc này một tiếng quát lớn từ hư không truyền tới lê thiên hành kinh hãi không biết là ai mà các đệ tử nguyệt cung tông thì đồng loạt ngẩng đầu, từ ánh mắt tuyệt vọng ló ra tia hy vọng, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. là ai? rốt cục là ai? lâm phạm không ngờ gặp phải cảnh chuyện phát rồi như vậy. nếu là kẻ khác muốn cưỡng bức những nữ đệ tử này, hắn đương nhiên giận dữ, nhưng sẽ không tức giận đến mức này. mấu chốt là những người này không ngờ đều là đệ tử của cửu tiêu tông. cửu tiêu tông là cái gì? đây chính là tông môn hào hiểu với thánh tông tương thần tương ái hai nhà như một hơn nữa huynh đệ tân phong của hắn còn là đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông vậy mà những kẻ này lại làm ra cái việc táng tận thiên lương người người oán trách như vậy nếu chỉ là diệt tông môn người ta lâm phàm cũng không nói cái gì huyền hàng giới vốn là cá lớn nuốt cá bé nhưng cái hành vi thấp hèn như thế kia là không thể nhịn được quả thực chính là bội đen cái thể diện của huynh đệ mình ai đi ra cho ta đừng giả thân ra quỷ Lê Thiên Hành dừng bước lại, vẻ mặt như sương lạnh, thực muốn xem là ai dám xét vào việc của gã. <cười> Súc sinh, bại hoại của tông môn, nỗi nhục của trời đất. Giờ phút này Lâm Phạm căm giận tiến lên từ trong rừng rộng. Khuôn mặt bi phẫn kia giống như rất đau lòng. Gà con trên vai quán cũng lắc đầu liên tục, tỏ vẻ rất buồn phiền với cảnh ở đây. Nhóm mộc hàm thấy được Lâm Phạm xuất hiện, thì trong lòng có chút thất vọng. Người này tuổi còn quá trẻ, tu vi có thể được bao nhiêu chứ? cho dù là thiên tư cực cao, nhưng cao đến được tiểu thiên vị sao? Mà tên đệ tử Cửu Tiêu tông kia thì lại có tu vi tiểu thiên vị trung giai. Cả đám nữ đệ tử người cung tông cùng cúi đầu, hy vọng trong lòng tiêu giảm hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. <cười> lê Thiên Hành nhìn rõ người vừa nói khinh thường cười lớn. Tiểu tử ngu ngốc, chẳng lẽ còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lệnh Thiên Hành rất ghét loại mặt trắng thư sinh như kẻ trước mắt nhất là loại vừa xuất hiện đã có thể khiến cho muốn người muôn người ghé mắt nhìn hắn hiện giờ tu vi của lâm phàm càng ngày càng cao thâm lực sinh mệnh dồi dào bộ dáng đã dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt phối hợp cùng với bức khí từ hắn khiến mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang một loại khí tức làm cho người ta không dám nhìn thẳng người là đệ tử cửu tiêu tông lâm phàm nhìn gã mặt rỗ trước mắt kẻ này lớn lên thì phải xin lỗi người đối diện thôi cả trương nhị cầu cũng đẹp trai hơn gã đến trăm lần <cười> Đúng vậy, người Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng nói còn chưa hết câu, đã bị hành vi của Lâm Phàm chọc giận triệt để. "Chờ đã, nói chuyện với ta thì cúi mặt xuống, Người lớn lên trông chẳng khác gì con cá cóc cả." Lâm Phàm nôn khan vài cái, sau đó chỉ tay thẳng mặt đối phương. "Bằng ngươi mà cũng đòi là đệ tử Cửu Tiêu Tông sao? Quả thực đã bôi đen cả Cửu Tiêu Tông." Giờ phút này các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Trong lòng có cùng một ý nghĩ Người này đầu óc là có vấn đề sao Đã đến tận nơi còn không nhìn thấy tình huống trước mắt như thế nào sao Mộc Hàm nhìn lâm phàm Trong lòng cũng thờ dài một tiếng Người trước mắt hoàn toàn chính là tự tìm đường chết Mắt Mộc Hàm lộ ra vẻ tuyệt vọng Bọn họ đã tận được Nguyệt Cung Tông chỉ sợ từ nay về sau Phải biến mất Tiểu tự Hôm nay lão tử cho ngươi nôn Lê Thiên Hành nổi giận chưa từng có người nào dám càn rỡ trước mặt gã như vậy. Hôm nay cho dù là Thiên Vương đạo tử tới thì cũng không thể cứu nổi kẻ này. Lâm sư huynh, chờ đã. Vào lúc này, trong hàng ngũ đệ tử Cửu Tiêu tông có một người bước ra. "Lâm sư huynh, sôi lại ở chỗ này." Người trước bước ra trông rất anh tuấn, cũng là đệ tử anh tuấn nhất Cửu Tiêu tông, Phong Tiếu Linh. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của Phong Tiếu Linh không dễ xem, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Lâm Phàm. Ý bảo đừng trọn giận Lê Thiên Hành Phong sư đệ chào lẽ cựu tiêu tông các người chính là như vậy sao Lâm Phạm cũng bất ngờ khi thấy người trước mắt Sau đó nhíu mày hỏi Lâm Phạm cho rằng Tiểu tư này coi như là người tốt Không thể nào làm cái chuyện này được Đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông vốn đang thương cảm cho Lâm Phạm Và nghe hai người đối đáp thì trở nên giận dữ Thì ra là cùng một phe Phong Tiếu Linh cũng rất xấu hổ Không biết trả lời thế nào Chuyện này thực không dễ giải thích Nhưng tuyệt đối không thể để Lâm Sư Huynh bị Lê Thiên Hành làm hại Tuy rằng Phong Tiếu Linh biết Lâm Sư Huynh rất mạnh Nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Lê Thiên Hành Lê Sư Huynh Vị này Phong Tiếu Linh vội vàng giới thiệu Hy vọng Lê Thiên Hành có thể bỏ qua Thế nhưng lời còn chưa hết Đã bị Lâm Phạm cắt ngang <cười> Phong Tiếu Linh Đừng gọi ta là Lâm Sư Huynh Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi Còn cóc họ Lê Ta cho người biết Bản tọa là phong chủ vô danh phong của Thánh Tông, dựa theo vai vế, ngươi phải gọi ta là sư thúc, nhưng hành vi của ngươi không xứng làm sư đệ của ta, cũng đánh mất luôn mặt mũi tông môn. Còn ngươi nữa, Phong Tiếu Linh, ta vốn cho rằng ngươi là một đệ tử tốt, có tiền đồ, không ngờ ngươi lại thông đồng với loại mặt hạng này, thật sự để ta vô cùng thất vọng. Lâm Phàm nói ra tên tuổi lai lịch của mình, để cho tất cả mọi người đều sừng sốt. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông ngây ngốc mà nhìn hắn, sau đó Có người bỗng nhớ ra Sau lần đi giao hữu Chọn thiên kiêu mạnh nhất trở về Mỗi sự huỳnh khi trở lại đều tuyên truyền rằng Thánh Tông có một đệ tử thiên kiêu tên là lâm phạm Người tốt thực lực cao Bề ngoài sáng sủa Đã kết hào hữu với tân phong sự huyền Các đệ tử nguyệt cung Tông cũng bối rối Không biết tình huống hiện tại như thế nào Nhưng tình hình không như các nàng suy nghĩ Các nàng biết Thánh Tông Đó chính là một trong đại phái Mà người ở trước mặt thực sự là phong chủ của một phong trên Thánh Tông Như vậy Nguyệt Cung Tông Có lẽ còn một đường hy vọng Lâm Sư Huynh Chuyện này Phong Tiếu Linh vội muốn giải thích Đừng có giải thích với ta Ta không muốn nghe Lâm Phạm giận dữ vất tay Phong Tiếu Linh sau phút này sắp phát khóc rồi Lâm Sư Huynh Huynh không thể nghe ta nói hết một lời sao <cười> điều từ Bất kể ngươi là ai Hôm nay ngươi nhất định phải chết Lê Thiên Hành đột nhiên quát lên, đánh một trường tới Lâm Phàm. Ở một trường này, có khối độc xanh quay cuồng, đã nhìn là biết vô cùng hung hiểm. Lê Sư huynh, đừng. Phong Tiếu Linh cực kỳ hoảng sợ, vội ngăn cản. <cười> đi qua một bên. Lâm Phàm tóm lấy lòng Phong Tiếu Linh, ném qua một bên. Phong Tiếu Linh cũng cả kinh, một khối lực lượng để y không thể chống cự trực tiếp nhấc bổng cả thân hình y, làm y mất đi khống chế. Thật mạnh bị quăng ra cách chiến trường một đoạn xa phòng tứ linh chặt sinh ra ý nghĩ này ở trong đầu ngươi là nỗi sỉ nhục của cửu tiêu tông hôm nay ta sẽ thay cửu tiêu tông thành lý môn hộ lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ tà áo theo gió bay bay tay phải rơi lên cao bộc phát ra một cỗ khí phách không ai đấm đối mặt <cười> độc linh hội thể lê thiên hành nổi giận gầm lên một tiếng gã muốn để cái trước mắt hiểu được cái gì gọi là khủng bố lê sư huynh không thể Phong Tiếu Linh gào thét y vẫn không im lặng Không tin rằng Lâm Sư Huynh có thể là đối thủ của Lê Thiên ảnh Các đại tử Nguyệt Cung Tông cũng kinh hô Mặt tái đi Bởi vì độc khí bao quanh một trường kia Thực quá mạnh Hoa cỏ xung quanh nháy mắt đã khổ héo <cười> Lâm Phạm hư lạnh một tiếng Trong mắt đoá ra khinh thường Tay phải rơi lên cao Ở một khắc Lâm Phạm giơ cao bàn tay Trời đất gió mây biến sắc Mây đen ở trên không trung tụ tập lại sau đó sấm chớp lói lên tạo thành những tiếng đình tài nhức óc các đệ tử của hai tông cũng bị dị tượng làm cho sợ ái đang ban ngày nắng giáo sau đột nhiên lại có sấm chớp nổ vang hơn nữa sắc trời gió mây vẩn vũ cũng quá là dọa người rồi kẻ làm sỉ nhục tông môn như ngươi bản tọa hôm nay sẽ đưa diệt thế thần lôi tới thành lý môn hộ lâm phàm lạnh lùng nói sau đó một tia xét từ đột ngột từ trên trời giáng xuống quấn quanh bàn tay của lâm phàm xẹt một tiếng Hào quang trói mắt Khiến mọi người nhìn tới ngây người, Chẳng lẽ dị tượng trên trời Là do người trước mắt để tạo thành sao Phòng Tiếu Linh cũng trợn mắt háo mộ Đây không phải là giả đấy chứ Tại sao Lâm Sư Huỳnh có thể mạnh đến vậy Ở trận chiến Thiên kiêu tranh tài Không có cường đại như vậy Hay là khi đó Lâm Sư Huỳnh muốn giữ thể diện cho kiểu tiêu tông Cố ý không đánh bại tân phong Sư Huỳnh Phòng Tiếu Linh càng nghĩ càng thấy có lý Đôi mắt nhìn Lâm Phàm Đã trần đầy vẻ tôn kính lâm phàm không biết phòng thiếu linh nghĩ nhiều như vậy nếu biết chắc chắn không thể không vỗ vai khen thưởng làm sao có thể sắc mặt của lê thiên hành đại biến khi thế từ một trường của lâm phàm phát ra mạnh mẽ đến mức khiến cho cả muốn bỏ chạy lâm phàm nhìn gương mặt chuyển sang tái xám của lê thiên hành chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng chậm rồi ầm một tiếng một trường mang theo uy lực vô thượng từ trên trời giáng xuống khiến mặt đất rung lắc liền dữ dội Đinh, chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị Trung dai Lê Thiên Hành Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 300.000 điểm Phế vật Lâm Phạm thầm mắng Có một chút điểm kinh nghiệm như vậy Thì làm được cái gì Giờ khác này mọi người trợn tròn mắt Cả đám đều háo mồm nhìn hiện tượng Lâm Phạm vung ống tài áo Đi tới phía các đệ tử Nguyệt Cung Tông Mộc Hàm không ngờ tới Người này lại mạnh đến như vậy Một trường kia càng là khủng bố đến cực điểm Làm cho trời đất phát sinh dị tưởng Chỉ sợ dù là tông chủ các nàng Cũng không thể chống đỡ nổi một trường kia Mọi người không sao chứ Lâm Phạm nhẹ giọng hỏi Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Để các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông sinh ra một ý nghĩ Người trước mắt này khác xa những kẻ khác Không có tham la mỹ mạo của các nàng Chúng ta không có việc gì Chỉ đã bị chúng độc dược làm toàn thân vô lực Không biết làm sao để dài Bộc hàm thở vào một hơi Nhìn tình huống hẳn là các nàng đã thoát khỏi hiểm cảnh lâm sư huynh, đây là mộc nhiễm cốt tán. độc dược riêng của lê thiên hành không có thuốc giải, dù đã cao thủ cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn cũng cần mất 2 giờ mới có thể khôi phục khí lực. phong thiếu linh từ đằng xa chạy tới, vội lên tiếng. Ý nhất định phải giải thích rõ ràng, không thể để lâm sư huynh hiểu lầm. <cười> lâm phàm nhìn thoáng qua phong thiếu linh, hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải lên, một ngọn lửa bốc cháy giữa không trung, các loại dược thảo bay vào đó, dung hợp lại với nhau. Bàng môn tả đạo Sao có thể làm khó được ta Lâm Phạm luyện đan ngay tại đương trường Mọi người lại tròn mắt háo một lần nữa Đặc biệt là Phong Tiếu Linh Coi như là quen biết cũ Y không thể ngờ Lâm Sư Huynh đã thực sự cao cường Lại còn biết luyện đan. Hơn nữa nhìn bộ dáng này trình độ luyện đan hẳn là cũng rất cao Mộc Hàm cũng khiếp sợ không thôi Lật tay luyện đan, Nàng mới nhìn thấy lần đầu Tuy nàng không tình thông đan đạo Nhưng cũng từng xem qua sư phụ luyện đan, Nào có nhẹ nhàng như vậy Chỉ vài phút sau, ngọn lửa lơ lửng ở trên khung trong kia bùng mạnh Từng viên đan dược màu trắng từ trong đó bay ra Các người nuốt đan dược này vào là có thể giải trừ chất độc Lâm phàm phẩy phẩy tay, ngọn lửa kia nháy mắt tiêu tán mộc hàm vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm phàm Nhanh như vậy sao? Giờ phút này trong lòng nàng dơ nên cảm giác sợ hãi Người trước mắt thực sự là quá kinh khủng Sau đó mọi người nuốt đan dược vào Một cỗ dược lực tản ra khắp thân thể Đánh tan toàn bộ chất độc kia Đan dược Thật là lợi hại Mộc hàm thầm nói Phòng thương linh đã sớm nghi người Giờ mới tỉnh lại vội mở miệng Lâm Sư Huynh <cười> Đừng có gọi ta là Lâm Sư Huynh Ta không có người sư đại như ngươi Lâm Phạm cắt lời Về mặt ghét ác như ghét thù Đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Giờ phút này đã có thể đánh giá cực cao với Lâm Phạm Đại nghĩa diệt thân Ghét ác như thù Thực lực cao, địa vị cao, tướng mạo ổn Ký chất xuất chúng, hơn nữa mẫu chút là tuổi còn rất trẻ. Đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của một người trong mộng hoàn hảo. Một vài nữ đại tử Nguyệt Cung Tông hơi xấu hổ đỏ mặt. Sao tự dưng lại nghĩ tới ý tưởng xấu hổ như vậy chứ? Chẳng qua cho dù là như vậy, thì cũng chỉ là đại sư tỷ mới có cơ hội thôi. Đại sư tỷ thường được không thể, lớn lên xinh đẹp, ngực lớn, dáng người rất tốt, hơn nữa hơn nữa còn là xử nữ. Giờ khác này đám đại tử Nguyệt Cung Tông cùng cười khẽ ánh mắt mang hàm ý nhìn đại sư tỷ, mộc hàm thấy được ánh mắt các sư muội, đột nhiên mặt đỏ lên, sau đó chừng mắt, ý bảo các nàng thành thực lại, chớ có làm loạn. Sau đó nàng khẽ liếc nhìn lâm phàm, cuối cùng lắc lắc đầu. năm từ năm từ thế này giống như là ánh trăng ở trên trời đêm, cao quý mà sáng chói. tuy nàng cũng rất có hào cảm với người ta, nhưng còn tự hiểu lấy mình, người như vậy không phải nàng có khả năng đi tới. giờ phút này phong thiếu liên quấn lên, lâm sư huynh. Huynh nghe đệ nói đi, Lâm Sư Huynh, đệ Văn Huynh, nghe đệ giải thích một chút, đệ thực sự cần giải thích. Phòng Tiếu Linh dùng hai tay nắm chặt ống tệ áo của Lâm Phạm gấp đến độ muốn khóc. Nói mỏng, Lâm Phạm khoát tay áo. Cảm tạ Sư Huynh, cảm tạ Sư Huynh. Phòng Tiếu Linh cảm động đến rơi nước mắt nói, rốt cuộc cơ hội giải thích thực sự là quá hạnh phúc. Nói, đừng gọi ta là Sư Huynh. Lâm Phạm trừng mắt điếc, vâng vâng. Phong Tiếu Linh lập tức gật đầu Lê Thiên Hành này trước kia phạm lỗi lớn Bị nhốt trong đại lao Sau đó không biết tại sao lại được Tông Chủ thả ra Người này tâm ngoan thủ lạt Vừa rồi có một vị sư đệ vì phản đối hành vi quán Nên đã Cũng bởi thế Dù không thể chấp nhận nổi chuyện hắn định làm với các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Nhưng thực lực quán quá cao Bọn đệ giận không thể làm Không thể làm gì được Phòng Tiếu Linh trước tiên nói chuyện về Lê Thiên Hành Hy vọng Lâm Phạm không hiểu lầm Đúng vậy Lâm Lê Thiên Hành này rất quyến tâm mặc sư đệ cũng bởi vì, vì không đồng ý mà bị hắn giết chết mặc sư đệ quá đáng thương Chết quá oan ức mà Chúng ta cũng là giận mà không dám đón nói gì Cho dù có tấn công Nguyệt Cung Tông Chúng ta vẫn không đồng ý Thế nhưng mệnh lệnh khó cãi Đại tử của cửu Tiêu Tông Đại tử đứng ở một bên khóc lóc kể lệ Hiện tại bọn họ sống rất thảm, Lâm Sư Huynh Hiện tại cửu Tiêu Tông thay đổi Tông chủ cũng thay đổi lòng người đều bàng hoàng trước kia cửu tiêu tông cũng từng khai chiến với các tông môn khác thế nhưng những tông môn khác đều là loại tông môn tai họa muôn dân còn bây giờ phong tiêu linh ngác đầu thở dài nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ cửu <cười> tiêu tông các ngươi chỉ khai chiến với tông môn tai họa muôn dân nguyệt cung tông chúng ta không tranh sự đời vì sao phải diệt tông chúng ta mộc hàm sắc mặt bi phẫn chỉ vào phong tiêu linh nổi giận nói lâm phàm vươn tay để tất cả im lặng Mộc hàm thấy Lâm Phạm ngăn đại cũng thôi cất lời Nhưng ánh mắt nhìn về phía đám đệ tử Kiều Tâu Tông vẫn vô cùng phẫn nộ Tân Phong huynh sao không tới Lâm Phạm hỏi Phòng tiêu lĩnh nghe lời này Chật lọc khóe mắt Lâm Sư Huynh nói ra rất dài Lúc ấy Tông Chủ muốn nói tấn công Nguyệt Cung Tông Tập hợp đệ tử nội môn Tân Phong Sư Huynh và các thái thượng trưởng lãm Rất quyết khoản đối Nhưng rồi tất cả bị Tông Chủ lấy tội danh phản Tông Nhốt vào Địa Lao Sống chết không rõ. Đệ và các sư huynh đệ cũng bởi vì sợ mà không dám phản đối Lâm sưu huynh Phòng tiêu linh ta bất kể nói thế nào Thì cũng đường đường là đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông Thế nhưng hiện giờ sống còn không bằng đệ tử phạm lỗi lầm Bị nuốt trong đại lao nữa Phòng tiêu linh đã không còn bộ dạng tiêu sái trước kia Cả cái quạt giấy Từng dùng để trang bức cũng không có Được rồi Đừng nói chuyện của người nữa Nói tông môn đến cùng là xảy ra chuyện gì đi Lâm phạm khoát tay áo cũng không muốn nghe phòng tiêu Linh khóc lóc kể lệ bởi vì hắn cảm thấy cửu tiêu tông có thể đã xảy ra đại sự. lâm sư huynh, tông chủ như là thay đổi thành một người khác vậy, cả đám đệ tử vô cùng hung ác kia đều do tông chủ tự tay nuốt lại. thế nhưng hiện giờ tông chủ lại thả hết bọn chúng ra, còn để cho bọn chúng dẫn dắt chúng ta. lâm sư huynh, chúng ta cũng đang sống vô cùng thảm. huynh nhìn đệ đi, sao lại nguyện ý để đệ di diệt tông môn khác chứ? chúng ta biết nguyệt cung tông, đó là tông môn hòa hảo nhất giới tu hành sao chúng ta lại nguyện ý đi diệt bọn họ chứ? thế nhưng mệnh lệnh là khó cãi, chúng ta không thể không làm vậy. phong tiêu linh cũng không ngốc, vội vàng không ngừng khen ngợi nguyệt cung tông. quả nhiên vẻ gay gắt trên mặt các nữ đệ tử nguyệt cung tông đã dịu đi rất nhiều. một vài đệ tử nhìn phong tiêu linh cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. dù sao người này cũng thật là anh tuấn. lâm phạm trầm mặc không nói, lâm vật trầm tư. thái thượng trường lão lư dịch lương dịch sơ hắc hóa. Tông chủ Cửu Tiêu Tông lại đổi thành một người khác, chẳng lẽ trong chuyện này. Lâm Phạm càng nghĩ càng có vấn đề, thế nhưng nghĩ mãi không rõ. Thôi, không nghĩ nữa, tốt nhất là đi Cửu Tiêu Tông một lần, nếu tông chủ Cửu Tiêu Tông thật sự bị hóa khóa giống như là lương dịch sơ, như vậy một trường đập chết là xong, tránh phiền phức. Lần này cầm đầu tấn công Nguyệt Cung Tông là ai? Lâm Phạm hỏi. Lâm Sư Huynh người dẫn đầu lần này tên là Lý Nguyên Kỳ từng là thái thượng trưởng lão thế hệ trước, bởi vì tu luyện một loại ma công, giết phạm nhân mười tòa thành, lên tới mấy trăm triệu mạng người bị tông chủ chân áp trong địa lao, giờ cũng đã được thả ra. khi phòng tiếu linh nhắc tới lý nguyên lý nguyên Kỳ sắc mặt tái nhợt đi không ít, khát máu, bá đạo, tàn nhẫn, khủng bố. lâm phạm lúc này cũng hết chỗ nói rồi. cha đã cao tầng cửu tiêu tông, hiện tại đều do một đám đại ma đầu chiếm lĩnh sao? có thể bị tông môn trấn áp trong địa lao thì đều là hạng người lòng dạ độc ác. Hơn nữa còn lực lượng rất cao Mộc Hàm vẫn đứng cạnh đâm phàm Nghe tích cái lên Lý Nguyên Kỳ Thì sắc mặt cũng đại biến Người nói là Lý Nguyên Kỳ Có vẻ kẻ đã tàn sát toàn bộ Tề Tông Quốc xích Hoàng Quốc trong vòng một đêm mấy chục năm trước phải không Sắc mặt Mộc Hàm tái nhợt hỏi Đúng vậy Phòng tiêu linh gật đầu Mộc Hàm run lên Lui về sau mấy bước Sao có thể như vậy chứ Ta nghe sư phụ nói Lý Nguyên Kỳ tu luyện diệt thế mà công tu vi còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ thiên vị đại viên mãn Đã ngưng tụ được đến 12 giây chuyển quy tắc Nếu thực là như vậy Nguyệt Cung Tông ta chỉ sợ chỉ sợ. Mộc Hàm đã không dám tưởng tượng tiếp Vốn nàng còn tin rằng trận pháp hộ sơn của Nguyệt Cung Tông Có thể ngăn cản kẻ địch Đợi tới lúc nàng mang đến cứu trở về Thế nhưng Nếu là Lý Nguyên Kỳ kia Lâm Sư Hình. Văn cầu ngài cứu Tông Môn của ta Mộc Hàm nguyện ý làm trâu làm ngựa Làm nô tỳ. Mộc Hàm luống cuống, Không ngừng cầu xin Lâm Phàm Ngươi muốn làm hại Lâm Xu Huynh sao Việc cần làm bây giờ là đi thánh tông cầu Việt Lý Nguyên Kỳ kia không phải là chúng ta có thể đối phó nổi Dù Lâm Xu có lợi hại hơn nữa Thì cũng không phải là đối thủ của Lý Nguyên Kỳ Phòng Tiếu Linh nổi giận Bà nương này choáng váng rồi sao Biết Lý Nguyên Kỳ có bao nhiêu khủng bố Còn muốn Lâm Xu Huynh bị chịu chết sao <cười> Lâm Phàm có chút không vui Nhìn Phong Tiếu Linh Phòng Tiếu Linh hơi sườn sốt Chẳng lẽ mình nói gì sai sao Lâm Sư Huynh Ta hỏi ngay Thái thượng trường lão lương dịch sơ Ngưng tụ bao nhiêu dây chuyển quy tắc Có một boss đang chờ cấp kinh nghiệm cho mình Lâm Phạm tự nhiên kích động vạn phần Nhưng vẫn muốn tìm hiểu một chút cho chắc Mười cái Phòng thiếu linh không rõ Lâm Sư Huynh Vì sao hỏi như vậy Giờ khắc này Lâm Phạm nở nụ cười Mười dây chuyển bị tiểu ra một trường đập chết Mười hai cái xem ra cũng không lợi hại hơn bao nhiêu <cười> Phong sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, làm nam nhân há có thể tham sống sợ chết. Nguyệt cung tông không tranh sự đời, chính là danh môn cùng một phe với chúng ta, sao có thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay cho dù phải chết, cũng phải bảo vệ Nguyệt cung tông, nếu các ngươi sợ thì trở về đi, bản sự huynh tự mình đi. Lâm Phàm vứt ống tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói. Giờ khắc này, ánh mắt của nữ đại tử Nguyệt cung tông nhìn về phía Lâm Phàm đã triệt để thay đổi. Đây không còn là thưởng thức Mà hoàn toàn là sùng bái rồi Nếu giờ Lâm Phạm vẫy tay Chỉ sợ 18 nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông này Cũng sẽ cùng thoát y mà nhào tới Chúng ta đi Hôm nay phải bảo vệ chính nghĩa Lâm Phạm hô lớn Lâm Sư Huynh Con gà trên vai của Huynh sao quên mắt vậy nhỉ Bắt chật một nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông tò mò hỏi Lâm Phạm đang oai phong dẫn đầu Nhất thời sừng rốt Sau đó liền biến sắc ho nhẹ một tiếng À Đây là con gà rừng mà bàn sư huynh mới bắt được Đợi lát nữa bảo vệ chính nghĩa xong Sẽ nướng lên liên hoàn Để các sư muội cùng thưởng thức Khi nói xong câu này Lâm Phạm cũng không đợi gà con khắc nghĩ, Trực tiếp ném vào nó, Trực tiếp ném vào trong túi chữa đồ Nguy hiểm thật Thiếu chút nữa là bị nhìn thấu rồi Phòng sư huynh Ta nhìn lầm huynh rồi Không ngờ huynh lại sợ chết như vậy Mặc dù ta vô dụng Nhưng ta phải đi với Lâm sư huynh Không thể để tông môn tiếp tục sai nữa Ta cũng vậy Phong sư huynh Đây là lần cuối cùng sư đệ gọi huynh là sư huynh Cho dù có chết thì cũng phải chết cho huynh Các sư đệ Đi tới trước mặt phong tiếu linh thở dài giống như rất thất vọng Phong tiếu linh một thân một mình đứng trong gió lạnh Âm ức Ta cũng không nói là không đi Ta chỉ sợ lâm sư huynh xảy ra chuyện thôi Lâm sư huynh Chờ đợi với phong tiếu linh ta cũng không sợ chết Phong tiếu linh vội vàng đuổi theo phía sau Sơn môn của nguyệt cung Nằm ở vị trí giống như là cái tên của mình Ở một vòng trăng khuết Một ngọn núi hình trăng lưỡi liềm Rộng trừng mấy vạn trượng Nhìn như là lơ lửng ở trên không Trên đó dựng các tòa cung điện Như là trốn bồng lai tiên cảnh Bốn cái thác nước chảy thẳng từ trên núi xuống Sức nước đập ồ á như là tiếng sấm Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo Nước văng tung té khắp nơi Như là những hạt trâu Nguyệt Cung Tông thực sự là tiên cảnh trốn trần gian để người ta không thể không tạc lưỡi khen ngợi. Chỉ là giờ phút này, bốn thác nước kia lại tỏ ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, hào quang dung hòa thành một quầng sáng bảo hộ toàn bộ ngọn núi hình trăng lưỡi liềm trong đó. Mà lơ lửng ở bên trong vòng bảo hộ là một đám người đang không ngừng hỏi hết. <cười> Nguyệt Cung Tông cũng có chút thủ đoạn, cái Ngân Hà Quy Âm trận này khá đấy. Một lão già mặc áo đen, mặt như là dạ xoa, trên khuôn mặt khô héo hiện ra đầy những gân đỏ dữ tợn. Nếu không nhìn kỹ Rất khó để cho rằng đây là khuôn mặt của con người Lão già này chính là tuyệt thế hùng ma Lý Nguyễn Kỳ Tùy lão không biết tại sao tông chủ lại thả mình ra Nhưng sự việc này quá đúng tâm lý của lão Tông chủ cửu tiêu tông hiện tại Vốn là sư huynh của lão Cùng với một vài lão sư Vài chục năm trước Lão luyện thành diệt thế ma công Giết suốt 10 tòa thành Thầy ngang khắp đồng Máu nhiễm núi sông Dẫn tới việc bị chính tông môn mình truy sát Cuối cùng lão không tỉnh đại được sư huynh, bị tóm lại, vĩnh viễn chấn áp trong địa lao ở Tông Môn. Khi được thả ra, nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, lão cười thật lớn. Bởi vì lão nhận ra rằng, vị sư huynh từng tự nhận là chính nghĩa hiện giờ cũng rơi vào ma đảo. Nguyệt huyền lão ẩu, đừng cố dễ chết nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi. Bằng không bản tọa sẽ để đám môn hạ đệ tử của người đời đời nằm nô, làm nô đỉnh cho bản tọa. Lý Nguyên Kỳ lơ lửng ở trên không trung, cười như điên dại. Tiếng cười cuồng vọng xuyên thấu tầng tầng hư không, truyền vào tai toàn bộ mọi người ở trong Nguyệt Cung Tông. Phía trên vị trí chủ chốt điều khiển trận pháp của Nguyệt Cung Tông, bốn bà lão đang khoanh chân người đó. Chân Nguyên dao động, dây chuyền quy tắc dung nhập vào trung tâm trận pháp. Uống các ngươi là đại tông môn danh môn, không ngờ cũng làm cái loại chuyện diệt tông này. Tông chủ đương nhiệm của Nguyệt Cung Tông là Nguyệt Huyền lão ẩu, môi bất động. Nhưng đã có tiếng chuyển ra Cá <cười> lớn nuốt cá bé mà thôi Nhiều lời vô ích Bản tọa cũng muốn nhìn xem Ngân hà quy âm trận của các người Có thể chống đỡ tới khi nào Lý Nguyên Kỳ cười vang Vỗ một cái Một trường do vô số oan hồn dữ tợn hóa thành Cũng mở cái miệng đen kịt Mà cắn lên quần sáng bảo hộ ở bên ngoài nguyệt cung Tông. Quần sáng kia rung lên liên tục Bốn bà lão đang vận hành pháp trận Cũng lập tức tái nhợt mặt mày chính lực cao nhất của Nguyệt Cung Tông chỉ là bốn người có tu vi Đại Thiên Vị cao dày hiện giờ cả bốn người đều đang gắng sức vận chuyển Ngân Hà Quy Âm trận bảo vệ Sơn Môn thế nhưng một khi tới lúc bốn người kiệt lực mà Mộc Hàm vẫn chưa tìm được cứu binh trở về Nguyệt Cung Tông sẽ không tồn tại nữa Nguyệt Huyền Lão ẩu ta biết các người đang đợi đám đồ đệ kia kìm tìm cứu binh nhưng rất đáng tiếc bản toàn đã phái người đuổi theo có lẽ giờ đám đồ đệ của các người đã chết trên đường rồi trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có chín tông môn người cho rằng đám tông môn kia dám cứu người sao tới làm kẻ địch cuối bản tọa sao giọng của lý nguyên kỳ âm trầm khủng bố mỗi khi cất lời lại tạo ra dị tượng mưa máu đầy trời bên trong mưa máu này âm tà quay cuồng dữ tợn khủng bố những điều này là do lý nguyên kỳ giết hại không biết bao nhiêu người mới tu luyện ra một cảnh giới này mà đám đệ tử kiều tiêu tông đứng sau lý nguyên kỳ có kẻ cuồng tiếu cũng có người cau mày, hiển nhiên là còn người không thích ứng được việc làm này. Nhớ tới giáo quy của Cửu Tiêu tông, lại nhìn một màn trước mắt, bọn họ cảm giác đây là châm chọc quá lớn. Thế nhưng bọn họ chỉ dậm chân mà không nói gì, bởi vì không ít đại tử từng kháng cự mệnh lệnh cố Lý Nguyên Kỳ mà bị ma cung cắn nút ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Trong lòng rất hận, nhưng bọn họ lại bất lực. Lý Thái thượng trưởng lão, đợi lát nữa công phá sơn môn có thể thưởng cho các đám đệ tử nữ đệ tử mềm mại kia không? Giờ phút này một gã đệ tử thân đầy tà khí của cửu tiêu tông nhìn những nữ đệ tử xinh đẹp bên dưới hưng phấn nuốt tức miếng hỏi đường nhìn là có thể chưa lý nguyên kỳ cuồng tiếu tuyên bố số phận của các nữ đệ tử ở nguyệt cung tông lúc này ở bên trong nguyệt cung tông lòng người bàng hoàng đám nữ đệ tử chưa từng gặp chuyện khủng bố như vậy có người bị dọa tức hất trên mặt đất phần đông càng là khóc giống lên Ngăn cách với thế nhân. Không trải qua rèn luyện. Cuối cùng không thể trưởng thành. Lão tổ khai sơn của Nguyệt Cung Tông có thể thấy rất đáng thương. Chịu hết lăng nhục nơi thế tục. Rồi vào một ngày. Nhảy sông tự vẫn. Chẳng có một vầng hào quang từ trên trời dọi xuống. Dung hòa vào cơ thể bà. Từ ấy. Thế gian thiếu đi một cô gái nhận hết lăng nhục. Nhiều hơn một nữ đế tuyệt thế. Cũng sau đó. Một môn phái toàn nữ đệ tử. Xa lánh hồng trần. Không bằng thế sự được lập ra. Chúng không nên hoảng hốt đại sư tỷ đã đi tìm trợ thủ chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này một nữ đệ tử đứng dậy nói đôi mắt nàng cũng tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này nàng cần phải lên tiếng để trấn an các sư muội mà đúng là có chút hiệu quả các sư muội nhút nhát đã yên tĩnh trở lại nguyệt huyền lão âu sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn cho người mời hơi thở bằng không để nguyệt cung tông các người từ trên xuống dưới gà chó không tha lý nguyên kỳ âm trầm nói Bốn bà lão đưa mắt nhìn nhau Trong đó bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi Bốn giọt tinh huyết dung hợp là một Rồi hòa vào chính giữa trận pháp Tức thì hào quang đại trấn Vâng quần sáng bảo hộ càng thêm rực rỡ Càng thêm kiên cố Thế nhưng bốn bà lão cũng lung lay sắp đổ Chỉ đang tận lực chống đỡ <cười> Không biết trời cao đất rộng Lý Nguyên Kỳ nổi giận quát lên Áo bào đen xòe rộng ra Biển máu hình thành Huyết chi quy tắc Ma chi quy tắc Sát trì quy tắc Huyết hải ngập trời ra khắc này phía trên hư không Biển máu quay cuồng cho khuất bầu trời Trong biển máu kia Vô số oan hồn giữ tận bày múa Trấn áp ầm một tiếng Đất trời rung chuyển Bốn cái thác nước cao vút trong mây Lập tức vỡ nát cuồng sáng cho chở Nguyệt Cung Cung Tông nứt vỡ Không ổn Bốn bà lão trong Nguyệt Cung Tông biến sắc Bốn người không ngờ Lý Nguyên Kỳ mạnh thế vậy <cười> Không biết phải trái Bạn tọa cố ý chơi với các ngươi một chút Còn từng rằng bạn tọa không làm gì được các trận pháp rách nát này của các ngươi sao Lý Nguyên Kỳ quần tiếu Lên cả cho ta Tất cả mọi thứ trong Nguyệt Cung Tông Đều thuộc về các ngươi Lý Nguyên Kỳ ngừa mặt lên trời thiết dài <cười> Đám bé còn non mềm Bọn lão tử tới rồi Giờ khắc này đám đệ tử vẫn bị chân áp trong địa lao của Nguyệt Cung Tông Cười dài không dứt Sau đó hóa thành những luồng sáng như là sói đói la về bầy dê ở trong cung Nguyệt Cung Tông. Các nữ đệ tử của Nguyệt Cung Tông sớm đã bất được bó tay, chỉ biết cất tiếng khóc vang trời, làm người ta thương tiếc. Thế nhưng với đám đệ tử Cửu Tiêu Tông đang khóc lóc, chỉ càng khiến cho bọn hắn càng thêm hưng phấn. Chỉ có một số ít đệ tử Cửu Tiêu Tông thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ và mặt không đành lòng, tay siết chặt lại. Bốn bà lão trong Nguyệt Cung Tông giờ cũng chỉ còn biết nhắm mắt lại để khỏi thế cảnh đau lòng. Bọn họ đã tận lực. Cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ Nguyệt Cung Tông Mà vừa lúc này Có một giọng nói như chuông đồng Vang vọng giữa thiên địa Kiếm ý hoành hành Bốn bà lão Ở phía xa nghe được thanh âm này Lập tức nhìn về phương xa Các đứa đệ tử Nguyệt Cung Tông Vội vàng nhìn về phía hướng âm thanh Tới khi thấy rõ hình ảnh kia Cả đám đều nghị ngẩn Từ đằng xa hư không vạn vẹo Vô số kiếm ý ngập trời bay vào tới Chính giữa rừng kiếm kia Một nam tử chắp hai tay ở sau lưng Từ hư không bình thản bước tới Phía sau nam tử Trôi nổi một bộ thần pháp cao lớn ba đầu sáu tay Có ba mặt biểu hiện ba loại cảm xúc dữ tận Thiện lương, phẫn nộ Các nữ đại tử Nguyệt Cung Tông Và nhìn rõ người đến Ánh mắt như bị đóng đinh về hướng đó Tóc dài phiêu giật Thần thái ung dung Thân ảnh nhẹ nhàng thong dong, Khí tức bá đạo Tất cả thừa nhận đủ mê hoặc những thiếu nữ chưa từng trải cảnh đời Bọn người Thiên địa khó chứa